các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. giả cỗi ở ngã ba đường, nhìn dòng người lẫn xe cộ qua lại đông đúc, tấp nập. gương mặt cô bắt đầu đỏ hồng lên vì nắng. ánh mặt trời lúc chiều tà, trụm thành trùm thành chùm xuyên qua cây ngô đồng, nhảy nhót trên đôi mắt đang mỉm cười của cô. in chiếc bóng mờ mờ và mềm mại của cô xuống mặt đường. đường minh hồng nhìn thấy cô, bớt cười cợt và tăng thêm phần thận trọng, lo lắng. Vì anh nhìn thấy vết cà phê trên áo sơ mi trắng và nét mặt mệt mỏi trên khuôn mặt của cô. Thực ra anh không cần thiết phải làm như vậy vì anh không có lỗi trong chuyện này. Nhưng anh vẫn phong khoáng cởi chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô. Chân người chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ màu xám nhạt. quay tiền thiền ngồi ở ghế sau trên chiếc xe điện của đường Minh Hồng. Chiếc xe bòn bòn chạy về phía trước. Những con gió nhẹ nhẹ thổi qua. Cô áp sát vào lưng anh. Hơi ấm từ làn da anh chuyển sang má cô. Đường Minh Hồng anh lớn từng này rồi, mà sao lúc nào cũng ba lăng nhăng như thế chứ ai bảo anh ba lăng nhăng anh lúc nào cũng trần tỉnh với em vô cùng nghiêm túc đấy anh trêu chọc cô rồi cười sau đó ngoái đầu lại nhóc con, lại đây, để anh thơm cái nào anh nhìn đường đi em chưa mua bảo hiểm thân thể đâu đấy ngón tay quách thiền thiền chọc chọc vào cánh tay anh rồi cô ngừng lên, ngắm ánh nắng đang hát vô số quẩn sáng bên ngoài bức tường kính trên tòa nhà cao tầng Đau, đau anh Đường Minh Hồng kêu lên một cách khoa trương Rồi hít sâu một hơi Chiếc xe đạp điện tăng tốc Gió mát bắt đầu thổi ù ù bên tay Anh ngửa cổ lên để tận hưởng Khi mọi âm thanh xung quanh đã trở nên yên ắng Anh nói Quách thiển thiển, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy Anh thật sự rất thích em Em có thể chấp nhận anh không Hôm khác gặp nhau, nhé Quách thiển thiển vỗ lưng anh Rồi nhảy từ trên xe xuống chiếc xe điện của đường Minh Hồng lao về phía trước mấy trăm mét rồi đột ngột dừng lại. Anh vội vàng quay lại cười hì hì với người đang khoanh tay vẻ mặt nghiêm nghị. Bà chị ơi em sai rồi đừng giở trò nữa có được không? gọi là mỹ nữ em mới tha trước mặt được Minh Hồng quay tiền thiền luôn dễ dàng giành thắng lợi. Ừ, được rồi đại mỹ nữ anh ngồi lên yên xe hai chân trồng xuống đất rồi ra sức đẩy xe về phía sau trong quán bar tối mờ mờ Nhấp nhoang ánh đèn màu, quách tiền thiền lọt thỏm trong chiếc áo cánh rộng thùng thình của đường Minh Hồng. Áo anh thoảng mùi xà phòng mà cô quen thuộc. Xung quanh toàn người là người, tiếng nhạc sập sinh, đình tài nhức ốc. Tưởng như có thể làm thùng màng nhĩ của bất cứ ai. Đường Minh Hồng là DJ ở đây. Ánh sáng tối mờ khiến gương mặt anh càng trở nên góc cạnh, rõ nét. Anh chọn và chơi những ca khúc đang thịnh hành, những ca khúc hay và kinh điển nên mọi người rất thích. Điều quan trọng là Khi đứng trong đám người ồn ào này, Quách Tiền Thiển cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể tìm lại những phút giây thư thái. Nhưng hôm nay cô không hề nhắm mắt. Bởi vì mấy hôm trước, đường Minh Hồng trong lúc uống say đã trù lên những cầu quỷ khóc, sói gào bên tay cô. Quách Tiền Thiển, em chẳng bao giờ nhìn anh trên sân khấu. Em chẳng bao giờ biết anh đẹp trai như thế nào. Nói xong anh ợi lên một tiếng rõ to, mùi rượu nồng nặc rồi những món sơn sào hào hải vị, trong dạ dày phun ra như sóng biển, khiến cho quách thiền thiền không thể chịu nổi phải bịt mũi lại. quách thiền thiền em chẳng bao giờ nhìn anh trên sân khấu, thế nên em không biết anh đứng trên sân khấu nhìn em, chồng mới thảm hại biết bao. đường minh hồng vừa nói vừa cười, nhưng chưa cười được mấy tiếng đã bám chặt lấy góc bàn nôn thốc nôn tháo. quách thiền thiền vỗ lưng cho anh, cô biết những lời anh nói đều là rượu nói, đến khi tỉnh rượu rồi anh lại hoạt bát vui vẻ đứng trên sân khấu làm dj như lúc này đây nhưng chiếc đĩa đang trao liệng dưới ngón tay thon dài của anh anh đeo tai nghe chìm đắm trong thế giới âm nhạc dường như anh đã quên hết sự yếu đuối nhất thời để lộ trong cơn say rượu đó rồi quay thiền thiền dầu ngón tay vào trong chiếc túi sách đang đeo trên người ngẩng cao đầu cô nghĩ nhìn thì nhìn dù sao giữa họ cũng cách cả biển người có đeo thêm đôi kính cận 200 diop thì cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt đang mỉm cười của đường Minh Hồng. Thế nên một lẽ đương nhiên cô chẳng nhìn thấy gì. Khi đang loay hoay giữa đám đông náo nhiệt thì cô bị một cánh tay kéo đi khiến cả người rúi rụi về phía trước. Đường Minh Hồng đứng trên sân khấu đột nhiên dừng ngón tay đang xoay đĩa nhạc, viền mắt anh vằn đỏ. Điệu nhạc bắt đầu trở nên lộn xộn trong ánh sáng lung linh muôn màu. Nhìn từ xa đường Minh Hồng thấy hai khuôn mặt sống hệt nhau trong đám đông có phải anh bị hoa mắt không? Cặp mắt đen thẫm của anh từ từ cụp xuống, không hề do dự, anh nhảy phát từ trên sân khấu xuống. đương nhiên, quách tiền tiền đang trong trạng thái mơ hồ, nên không biết được tất cả những việc này. Cô chỉ biết người con gái đứng trước mặt cô đang ra sức kéo tay cô. Cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện